Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tôi cũng lo tại vì gần xế chiều rồi, chưa đâu có ít đâu, chẳng dạng tối rồi. Thôi tôi mới chạy ra để tôi coi, tại vì nói nói cũng sợ ma mà, chơi ham chơi vui vậy thôi. Bây giờ ngồi mình đây hoài mà không ai kiếm, không nghe gì hết. Mà với lại có một điều anh tôi đi sao mà long quá. Tôi ra thì tôi mới hú, tôi kêu ba đứa kia mà không thấy đứa nào lên tiếng hết. Úi cha lúc đó tôi còn sợ dữ nữa Thôi tôi cũng liều mình tôi chạy về phía nhà vệ sinh Để kiếm anh tôi Khi mà trên đường chạy tới nhà vệ sinh Mới có nửa đường Tôi thấy anh tôi Nằm ngay ở cái góc chuối đó Mà sao mặt mày xanh lét à. Mà khi tôi đến gần ảnh thì Tôi nghe cái mùi gì nó tanh dữ lắm Nó Không lẽ xin lỗi Ảnh Ảnh Ảnh đi ị ở trong quần luôn hay sao Mà nghe nó tanh quá hôi một phần tôi lo cho ảnh quá tôi mới chạy là tôi kêu ảnh dậy tôi kêu mà sao kêu hoài ảnh không có tỉnh dậy tôi lo quá tôi tôi muốn kéo ảnh thì kéo làm sao nổi ảnh lớn con quá thế là tôi phải chạy ra khỏi đó thì chạy ra khỏi đó tôi chạy ra đường đó thì trong khi mà vừa chạy ra khỏi đường ra cái chỗ khỏi nhà vệ sinh thì tôi đã nghe vẫn còn nghe cái mùi đó nữa tôi có nhớ Lời người lớn dặn, trước đây là hễ đi đâu làm cái gì cũng phải để cái lá bưởi ở trong, trong người để mà đề phòng ma. Tôi thì tôi có chuẩn bị cái đó, còn thằng anh tôi nó không có tin, trên nó không có mang theo. Mà cái mùi đó làm cho tôi muốn ê cả đầu luôn, thế là tôi lấy hai cái lá bưởi ra, tôi dò nát lại để tôi vô mũi để tôi ngửi. Thì đúng thiệt là cái mùi, cái mùi tanh hôi đó nó không có còn nữa. Thế là tôi chạy tiếp ra khỏi trường để tôi kêu cứu người ta. Nhưng mà không hiểu sao tôi cứ chạy mà chạy không có ra khỏi trường được. Chạy mà nó cứ lầm vòng lầm vòng ở trong trường. Thì tìm ra đường ra không được. Lúc đó tôi thấy mừng quá có một cái người đứng ở gần cái cầu thang. Thôi được rồi, gặp người này giúp được tôi mới chạy tới. Tôi thấy đó là một cô gái mà đang đứng bên cầu thang nhưng một cái lưng đưa ra ngoài. Cậu quay mặt vô trong. Khi mà chạy tới tôi lên tiếng liền tôi nói cô ơi cô. Cô ơi anh tôi đang bị xỉu ở đằng kia kìa. Nói để cho cổ nghe cổ giúp thì cổ giúp, cổ mới nghe tôi kêu gì cổ mới quay người lại, Thì trời đất ơi. Cái mặt cô xanh lét à. Mà miệng cổ nó giống như ai rạch ra như thế này tới cái mang tay luôn mà dòm tôi mặt cười cười nữa. Ui cha tự nhiên tôi sợ quá tôi không biết gì hết trơn hết rồi. Sau đó không biết bao lâu tôi tỉnh dậy thì tôi thấy mình đang ở nhà của mình mà sau lúc đó trời cũng cũng hừng sáng lên rồi không lẽ tôi ở tôi nằm ngủ cả đêm ở nhà hay ở đâu mà tôi không biết bây giờ thức dậy thì thấy trời sáng mà tôi nhìn thấy bên kế bên tôi đó là anh của tôi mấy đứa bạn đó nó cũng có ở xung quanh nữa tôi mới hỏi ủa hôm qua ba tụi bay đi đâu mà tao kiếm hoài không có thấy vậy thì trong một thằng trong ba thằng đó nó mới lên tiếng nó nói tụi tao trốn một hồi Thấy yên tĩnh quá tụi tao lẳng lặng tụi tao về tại thấy cũng trễ quá rồi. Thì tao nghĩ là nếu mà tụi tao về rồi anh mày có kiếm hội không gặp thì cũng, cũng đi về thôi. Sau đó thì mẹ tôi có kể lại cho biết là hôm qua thấy sao mà mấy đứa đi chơi lâu quá không có về. Trễ quá cho nên biết là chơi trong trường mới chạy vô đó kiếm. Thì vô tới nơi thì mẹ tôi thấy tôi nằm ở chỗ gần cái cầu thang. Rồi kêu thì cũng không có tỉnh dậy nữa. Mẹ tôi mới chạy kiếm nữa, chạy về hướng phía nhà vệ sinh. Thì trên đường đi ra, đó gặp cái chỗ à, bụi chuối thì thấy tôi anh tôi đang nằm ở đó. Thế là mới xuống nhau đưa về. Sau đó thì mẹ tôi có chạy sang nhà bà Năm. Bà Năm này đó là một cái bà à, nổi tiếng về, về những cái chuyện tâm linh. Ai mà xảy ra chuyện gì liên quan đến chuyện tâm linh ma quỷ là đều kêu bà hết. Mà bà giúp hay lắm. Bà am hiểu hết mọi chuyện. Thì mẹ tôi muốn chạy qua để nhờ bà giúp Sau khi mẹ tôi đi rồi Thì lúc đó anh tôi cũng lạ lắm Tự nhiên ông bật ông ngồi dậy à Rồi ông lầm bầm lầm bầm bầm bầm nói gì trong miệng á Nghe không có rõ Rồi ông mới nhìn tôi Ông giơ ông, ông, ông, ông, ông giơ tay vậy, giống như muốn bóp cổ tôi vậy Ôi cha lúc đó sợ quá Nhìn thấy mấy cảnh đó tôi, tôi cũng không biết làm sao vậy Thì vừa lúc đó Bà Năm bà qua tới bà mới lấy cái sâu chuỗi ở trên người của bà đó bà mất cái dây ra rồi bà lấy một hộp chuỗi đó bà chọi bà bà chọi vào anh của tôi rồi miệng bà lầm bầm cái gì đó bà vừa chọi mà lầm bầm như thế này thì anh tôi lúc đó bỏ chạy bỏ chạy ra bên ngoài nghe chuyện hot nhất tại đọc